Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ông Hưng im lặng gật đầu tỏ ý tán đồng với những gì mà Lâm vừa nói. Ông tránh nghe thấy ông Hưng nói hai cái xác vừa bị mất từ qua đến giờ có thể là do một con quỷ ăn xác đến từ địa ngục gây ra. Thì ông không khỏi sợ hãi đến mức toát mồ hôi cả người. Ông cũng cuồng nói. Vậy phải làm sao đây? Ông và hai cháu đây có cách nào giúp làng không? Tôi thêm mặt làng cảm ơn cả ba lắm. Ông Hưng nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Cách thì có đó. Nhưng... Ông Hưng chưa kịp dứt cầu, thì từ xa Quý đã lại. chạy lại, vừa chạy cậu vừa hô lớn. Lâm, Lâm, mày mau đi theo tao, tao cho mày xem cái này. Lâm chưa kịp phản ứng gì, thì cậu đã bị Quý kéo tay đi nhanh về phía mộ phần của Linh. Tâm và ông Hưng thấy thế thì cả hai liền tất tả đi nhanh theo phía sau. Ông tránh ngưng ngác một lúc, rồi ông cũng chạy nhanh theo đoàn người ông Hưng. Đến bên cạnh huyệt mộ đã bị đào lên của Linh. Quý chỉ tay vào một nơi, cách chỗ cậu và Quý đang đứng mấy bước chân Quý nói. Mày mau xem kìa Lâm vội đưa mắt nhìn về hướng tay của thằng bạn Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy trên mặt đất Chỗ tay quý trì là một bao thuốc lá Và một cái bật lửa Lâm nhìn thấy hai thứ đó Cậu vẫn không hiểu ý của quý là gì Cậu bèn hỏi lại Ý mày là sao? Mày mau nói thẳng ra đi Tao không hiểu được ý mày là gì cả Cái bao thuốc và cái bật lửa đó Thì có làm sao mà bắt tao phải xem lấy nó hả Quý trầm giọng giải thích Từ nãy đến giờ tao hỏi tất cả mọi người ở đây rồi Họ bảo là không ai để cái bao thuốc và cái bật lửa ở đó cả. Nghĩa là từ tối qua đã có người giam mộ của thằng Linh, trước khi mộ nó bị quật lên. Hoặc chủ nhân của hai thứ này là người trộm xác của thằng Linh. Lâm và ông hưng nghe thế thì cả hai á khẩu như không nói được gì. Tâm và ông tránh cảm thấy như trong đầu có hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên. Tâm mở tròn mắt hỏi Lâm. Với rút cuộc, mọi thứ là sao đâu mày? Là con người làm ra, hay là do con quỷ ăn xác làm nên tất cả? Lâm không trả lời mà cầm lấy bao thuốc lá và cái bật lửa trên đất lên đi về phía bố mẹ của Linh. chia hai món đồ trên tay ra. Cậu lên tiếng hỏi Cái này có phải của bác Lý không ạ? Ông Lý nhìn bao thuốc lá trên tay của Lâm một cái rồi ông liền lắc đầu nói Không phải của bác. Bác nào giờ có hút thuốc đâu. Quy nghe ông Lý nói xong thì cậu liền quay sang Lâm. Vậy suy đoán của tao khả năng cao là đúng. Hai món đồ này là do hung thủ để quên lại. Ông tránh trật lên tiếng cháu đưa bao thuốc lá đó đây cho bác đi Lâm. Lâm không hiểu ông tránh dự định làm gì Nhưng cậu cũng vẫn làm theo lời của ông Ông tránh đưa tay ra nhận lấy bao thuốc lá từ tay của Lâm Sau khi đã cầm lấy bao thuốc lá ấy trong lòng bàn tay rồi Ông quay người đi về phía đám dân làng đang bàn tán xôn xao. Một lát sau thì ông quay trở lại Trên trán mồ hôi đổ ra đầm đìa Đưa bao thuốc lá lại cho Lâm Ông nói Bác hỏi toàn bộ người dân trong làng rồi Họ bảo không nhận biết ai hút loại thuốc này cả Với cả làng mình chỉ có vài người là có hút thuốc lá thôi Nên khoanh vùng dễ lắm Bác đã hỏi vợ con những người có hút thuốc ấy thì vợ con họ bảo rằng là tối qua đến giờ họ nghe lời ông Hưng chưa từng bước ra khỏi nhà nửa bước. Tâm, Quý và Lâm mờ mịt nhìn nhau. Các bác không hiểu rốt cuộc hung thủ là ai, có mục đích gì với những cái xác và mục tiêu kế tiếp là phần mộ của ai. Làm thế nào mới tìm ra hung thủ được? Cả tá câu hỏi kêu loài lên trong đầu nhưng chẳng có lời giải đáp. Đúng lúc đó có một người thanh niên hớt hà hớt hải chạy về phía của ông Tránh. Chạy đến bên cạnh ông Tránh người thanh niên ấy dừng lại thở dồn dập. ông tránh thế vậy thì trong lòng chợt hiện lên cảm giác không lành. ông lo lắng hỏi: mày chạy đi đâu mà như ma đuổi thế thằng Đức? thằng Đức dùng hai tay chống lên gối mà thở hồn hển, vừa thở nó vừa trả lời câu hỏi của ông tránh: bà Hồng, bảy bà đang phát điên lên vì con Huệ mất tích rồi bác ạ. ông tránh nghe thế thì liền thay đổi sắc mặt. ông chạy nhanh về hướng của nhà bà Hồng. ông Hưng, Tâm, Lâm và Quý cũng vội vội vàng vàng đi nhanh theo phía sau. vừa chạy. Ông Tránh vừa kêu trời. Ông Hưng thì thở dài lo lắng. Ông nỏ giọng lầm bầm. Tài kiếp bắt đầu rồi. Đến trước nhà của bà Hồng, ông Tránh và ông Hưng nhìn thấy bà Hồng đang ngơ ngẩn ngối bất động trên giường. Mọi người xung quanh hướng đôi mắt ái ngại nhìn vào người của bà. Ông Tránh đi lại bên cạnh chỗ mà bà Hồng đang ngồi. Ông lên tiếng gọi. Này bà Hồng, bà Hồng, bà Hồng, bà có nghe tôi nói gì không? Mặc kệ cho ông Tránh có gọi như nào, bà Hồng vẫn ngồi lù lù bất động. Nếu mất bà không mời trừng trừng và bà còn đang ngồi thờ đều đều thì ông tránh cứ tưởng là bà đã chết rồi luôn ấy. Ông Hưng đứng ngoài quan sát thêm một lúc nữa thì ông mới chậm rãi bước vào. Đi đến bên cạnh ông tránh ông Hưng mới lên tiếng. Bà ấy do sốc quá nên linh hồn có phần bất ổn thôi. Không có gì đâu. Ông đừng lo lắng quá. Rồi ông quay người sang thằng Đực. Ông phân phó. Chào mau đi lấy chỗ bác một chén nước sạch vào đây. Thằng Đực dạ vâng một tiếng rồi nó chạy như bay đi lấy nước cho ông hưng một lúc sau nó quay lại trên tay cầm theo một cái chén bên trong chứa đầy nước đưa cái chén nước ấy về phía của ông nó nói đã... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.